Truyện ngôn tình xuyên hồng, nhàng thê đương gia. Tác giả Te Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàmai.com Chương 31 Vì hiển nhiên nổi giận Tiểu cậu nhi đạp đạp chân trước, anh ra lập tấn bị đá lật. Đứt ra dội hoàn toàn lên trên người liệu Ngân Bình. Liệu Ngân Bình mắc hạnh trận lên, gầm lên. Ngươi cách hiểu xuống xanh này, hôm nay ta không thể không lột da người. Nói xong liền muốn động thủ. Lạnh tiêm vũ một phen ngăn chặn lại liễu Ngân Bình đang muốn đứng lên, tức mà có chú âm trầm. chúng mẫu mũi mũi, còn chó nhỏ này có phải là quả không có huy cụ hay không? Thật sự đã làm tổn hại thân phận chủ mẫu của người. Thất nhà cười đến sáng lạng, lạnh tỉ tỷ thật thích nói giỡn. Còn chó này bất hóa chỉ là số vật, có thể nào vọng tưởng nó có thể hiểu được nguy cụ của người. Uống hồ một mũi đã nhắc nhở qua, con chó nhỏ này mỗi khi phát giận lên ngay cả mũi muội ta cũng không có biện pháp. Lãnh tiêm vũ nhúm hài, duy trì không được gương mặt ông Hòa. Người, nhất thời nổi không ra lời, tiểu cảm nhi đột nhiên nhảy lên trên người lãnh tiêm vũ xì lên người nàng một trận. Tiểu cậu nhì, câu gâu, a kêu một tiếng thỏa mãn. Xì, tiếng nước truyền đến. Thất nhạc vui nhìn vừa vui vẻ. Còn chó nhỏ này lại ngồi ngay ngắn trên người lãnh tiên vũ, tiểu lên đỏ. Xem biểu lộ của tiểu gia họa kia. Muốn bao nhiêu thích ý, liền có bấy nhiêu thích ý. Đã nhìn thần sát lãnh tiên vũ, thực sự là từ trắng sang xanh. Từ xanh sang đen, đòi lại từ trong màu đen phán ra trúng hồng. Thực sự là ngủ sân rực rỡ, muốn có nhiều khó coi, biền nhiều khó coi. Thức nhàng thật sự bội phụ, tướng bận và tư di của tiểu Cẩu nhi, thật sự ngoan độc. Kỳ thật cũng không thể đánh tiểu cậu nhi. Ngày bình thường, thức nhàng chuẩn bị cho tiểu cậu nhi cái bồ chính là màu vàng. Hiện tại, toán cái, cái lạnh tiên vũ mặc áo vàng. Chỉ cho rằng là cái bô của mình xuất hiện Tự nhiên liền tiểu lên đó Sau một hồi kinh ngạc Tiểu Ngân Bình đầu tiên kêu lên Cái này hơi quá đáng Tiểu súc sinh Nhanh nhanh đi ra Nói xong muốn hất tiểu cậu nhi Tiểu cậu nhi nhẹ lên Toán cái tấm lấy xiêm y liễu Ngân Bình Tiểu Ngân Bình A a a Hét ầm lên Thích nhà không hề phản ứng mặc kề tiểu cậu nhi tại trên thân hai người tề ra. Ngắm mắt nhìn lại, thấy Hỷ Nhi bâng điểm tâm hướng Đình Thủy bình đi tới. Nha Hoàng bên cạnh liệu ngân bình, chẳng biết lúc nào đi lên đỡn. Hỷ Nhi đập nhiên thân mình không ổn định ngã xuống, điểm tâm trong tay lăn xuống đầy đất. Thất Nhi nhíu mày, nàng rõ ràng chứng kiến vừa rồi Nha Hoàng chân chân vào, vật ngã Hỷ Nhi. Hiễn Nhi đứng lên, thân mình dính chúng bụi đất, giống như Nà có chúng bối rối, còn không có đứng vận đã thấy nha hoàng này một phen đẩy lên. Bùm một tiếng, trên hồ Thủy Bình đã lên trận trận bọt nước. Tuy nhiên còn không có kiểu phản ứng liền bị đẩy vào trong hồ. Thất nhạc ánh mắt âm trầm, phận đúng là dám làm ra à. Tuy nhiên khi dễ đến trên đầu nàng, chẳng lẽ người của nàng rất dễ bắt nạt. Hay là nói các nàng cảm thấy nàng thật là quả hồng mềm. Cũng may, bàu nướng cũng không sâu. Hỷ Nhi trong gióng lát, liền lao lên. Nhưng là cấm đã ứng sủng bộ chàng chợt vật. Hỷ Nhi đi đến trong đình hôn một tiếng. Dũng mẫu, rất là quỷ khớt, rất là quẻ quại. Trong đình như trước, một mảnh hỗn loạn. Tiểu cậu Nhi cùng hai phương nhân vẫn tiếp tục huyền não. Thích nhàng liếng xem Hỷ Nhi nói thành bộ dáng gì nữa trở về đỏ xiêm y đừng làm cho người khác kia cười ý nhi dạ đáp lời rồi trở về tiên nhu quyển không biến sao nàng đột nhiên cảm giác được chủ mẫu cùng bình thường có chúng bất đồng thậm chí có chúng cảm giác áp bách giống như già thất nhà hướng tiểu cậu nhi vạy tài tiểu cậu nhi ngoan hoảng đi đánh trong ngực thất nhà người tử nhân này có ý tứ gì Đừng tưởng sàn trở thành chủ mẫu là muốn làm gì thì làm Không có tiểu cậu nhi dây dừa Liệu ngân bình lại quá Có ý tứ gì Thế nhàng khẽ nói Trong mắt là thận sâu lạnh lùng Những lời này nên là ta tới hỏi người mới đúng Muốn làm gì thì làm Ta hôm nay huyền cho người biết Cái gì là muốn làm gì thì làm Nhạc nhi gửi hai thị vệ đến Thích đối với nhạc nhi phân phỏ nói, lạnh tiên vũ gặm không khí không đúng. Cùng bất chấm kim y dính nước tiểu của chó nói, hiểu lầm mà thôi, xúc tinh chính là xúc tinh, có thể nào thận sự cùng hãng so đo. Hiểu lầm, thích nhàng cười đến chăm chọc, đem người của ta quận ngã đẩy vào trong hồ, chỉ là hiểu lầm. Ta đây cũng là một trận hiểu lầm xem sao. người Hướng nhà hoàng cổ Liễu Ngân Bình đại hại đến khiến nhà hoàng này không dám nhìn thẳng. Tiên tục hướng sau lân Liễu Ngân Bình trốn đi. Bất quả chính là cả nha đầu, người không cần phải gây sự. Liệu Ngân Bình cho chở cho nhà hoàng cũng mình, ánh thanh nói Không sợ nàng che chở, chỉ cho nàng không ra mặt. Thích nàng cười đến nhu hòa, tai vứt ve tiểu cảo nhi, càng thêm ông nhu. Nhạc Nhi dẫn thỉ vẹ đi đến. Chủ mẫu, khẽ gồm một tiếng. Chủ mẫu nhà nàng, cái bộ dân này thật sự khác rất nhiều so với bình thường. Làm cho nàng không khỏi có chúng sợ lên. Ngươi đi ra. Thích nhà chỉ hướng nhà hoàng tránh ở sau lưng Liệu Ngân Bình. Ngươi muốn làm gì? tiểu Ngân Bình nghiêm nghị hỏi. Sao thế không dám ra? Thích nhà không đáp hỏi lại lạnh tiêm vỗ sắc mạng nặng nề. Chủ mẫu bảo ngươi đi ra, ngươi liền đi ra. Đang Hoàng đem sự tình cùng chủ mẫu nói rõ ràng. Ta tin tưởng chủ mẫu một mũi không phải là một chủ mẫu không vân rõ thị phi. Ôi, nữ nhân này thật sự cho mình là thông minh. Thích nhàng trong nội tâm buồn cười. Nữ nhân này thật cho là có nàng ta ở đây thì nàng sẽ không dám làm ra cái gì sao. Nhà hoàng nhìn lạnh tiêu vụ cuối đầu không nấm đi ra. Tên gọi là gì? Thích nhàng miễn cường hỏi. Hồi chú mẫu nô tì gọi là Hoàng Nhi. Tiểu nha hoàng hồi chán phụng trùng rũ mắt tuốn. À, Hoàng Nhi à. Thích nhàng nói. Chỉ nhiên, nhà chúng ta với người có thù quán sao? Không có. Hoàng Nhi nhẹ đáp có chúng trung rảy. À, Vậy ngươi rất yêu mến nước sao? Thức nhàng mạnh ngẩn trầu. Nô tì. Không đợi tiểu nha hoàng nói xong, thức nhàng lại nói. Ngươi nhất định là rất yêu mến nước. Nếu không, như thế nào lại mời Hỷ Nhi uống nhiều nước như vậy? Chủ mẫu ta cũng không hẹp hồi. Hồ Thí Bình ở chiến gia chúng ta rất lớn. Một mình Hỷ gì có thể nào uống hết? Ngươi cũng cùng đi uống đi. Nói xong, Hiện hướng thị vệ lành lùng nói. Đem nha hoàng này nhéo vào hồ. Trong vòng nửa ngày không cho nàng đi lên. Đầu ngước lên thì đánh đầu. Tai đưa lên bắt thì đánh tai. Hiểu chưa? Bọn thị vệ trả lời. Dạ. Rồi kéo tiểu nhà hoàng đi. Tiểu nhà hoàng hoảng sợ dãy dụa. Phu nhân đánh phu nhân cố ta. khách nhà trong nội tâm hờ lạnh. Thật sự là không biết nhìn rõ tình huống mà. Trong lúc này, người lớn nhất chính là nàng, sau lại cùng hai nữ nhân này cầu cũ. Thật sự là chú Tử không đem nàng để vào mắt, cái cả tiểu nha đầu kia cũng cùng tỉnh tình. Nữ nhân này có người dám làm như thế, ai dám động đến nha đầu của ta. Liệu Ngân Bình hét lên, hét xong thì muốn đi lên ngăn lại thị vệ Liệu phu nhân, thật đúng là chủ tớ tình thâm. Chủ mẫu ta tự nhiên cũng không nên ngực ý liệt phu nhân. Thức nhàng cười khẽ. Người tới, đem lũ phù nhân cùng một nơi ném xuống, làm cho hai chủ tớ các nàng cùng ở chung với nhau. thì vệ Nga lệnh tiến lên. Tiểu Ngân Bình vừa nhìn nóng nảy. Các người ai dám, ta là người của gia. Bọn thị vệ cơ hồ có chúng do dự. Người của gia. Thức nhàng hờ nhẹ. Ta là chủ mẫu, viện của hậu viện, tự nhiên là do ta quản. Chủ mẫu muội muội người không cần phải khinh người quá tráng. Lãnh chuyên vụ cũng không nghĩ tới, các nhà phản kháng kịch liệt như thế. Tất mặt không tốt, khó coi nổi. Hậu viện này dù sao vẫn là của gia. Gia sẽ không cho phép phát sinh chuyện như vậy. Nói xong liền hạ trọng, làm như hảo tâm khuyên bảo. Chủ mẫu mùi mùi, cần gì phải đem sự tình làm lớn đối với người chưa chắc sẽ có lợi thất nhàng nhìn thẳng nàng lãnh phu nhân đại khái không có động qua gia quy của hậu viện á điều thứ nhất trong gia quy hậu viện lời nói của chủ mẫu tại hậu viện chính là tuyệt đối điều thứ hai đối với chủ mẫu bất kính chủ mẫu có quyền giải nàng quy của hậu viện còn cần ta thất ngư thiết minh xáo lãnh tiêm vũ Lãnh phu nhấn Khi thế này giống như quân lâm thiên hạ Lãnh tiên vũ tựa hồ cảm giác được đứng ở trước mặt nàng chính là chủ nhà chiến sanh ca Gia huy không phải như thế Lãnh tiên vũ nhớ mày Thất nhàng nói Rất kia Gia huy tự nhiên không phải là như thế Bất quả Chủ mẫu có quyền chỉnh sửa Gia huy Lãnh phu nhấn không nhớ rõ sao Cần ta đem chủ mẫu da ứng lấy ra không lúc ấy nàng chính là muốn đem chủ mẫu da ứng tặng cho lãnh tiên vũ nàng ta không cần mà thôi rách không được nàng ngươi lãnh tiên vũ khó thở bước xuống đi thức nhà lạnh nhạt nói cơ ngủ nhiều ngươi dám đối với ta như vậy giữa công trung đến âm thanh gào thét cô liễu ngân bình cơ ngủ nhiều dù sao gọi không phải nàng Thích nhàng không rảnh mà để ý. Chỉ nghe bùm bùm hai tiếng nước chảy. Hoàng nhi cũng liễu ngân bình trước sao bị ném vào trong hồ kích khởi trận trận bọt hứa Thì vệ thậm chí còn tận trách nhiệm đi tìm đến hai cây trúc dài đợi đến khi đầu hai người nhô khỏi mặt hồ liền dùng trúc bỏng đè xuống. Thật là làm được. Đầu ngước lên thì đánh đầu tai đưa lên bắt thì đánh tai. Người thật có can đảm làm như vậy sẽ không sợ ra tránh phạt sao? Lãnh tiêm vũ lạnh lùng nói. Không dám làm cũng đều làm. Thất nhàng cười khẽ. Như thế nào lãnh vô nhân muốn cùng đi nếp thử mùi vị nước của hồ này sao? Lãnh tiêm vũ tức giận khẽ nói. Người đứng đầu hậu viện này thì có thể cho người muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao? Thất nhàng tà nghệ liếng lãnh tiêm vũ. Ta còn tại vị chủ mẫu một ngày Liền có thể Như thế nào Lãnh phu nhân không phục Vậy cũng tránh không được ta Chỉ có thể tránh lãnh phu nhân Chứ mình vẫn khí công tốt Tại sao hết lần này Đến lần khác đều rút được thẻ trắng thôi Lãnh thiên vụ khó thở Ngươi Từng lại một chút Thích sâu mộng hơi nói Không thể nói lý đã tạ khích lại Thất nhàng kiếm tụng vỡ về chơi đùa cùng tiểu cậu nhi Vinh hạnh của ta Ảnh tiên vũ thật sâu liếc nhìn nàng một cái ta lại muốn nhìn cứ mẫu muội muội chơi ngạo như vậy có thể tới bao lâu nói xong phun tay áo tiền muốn bước ra đình chậm đã thất nhàng hồ cứ mẫu muội muội còn có cái gì chỉ giáo Ảnh tiên vũ lạnh lùng nói Thất nhàng đeo trọng tiểu cẩu nhi, không đếm xịa tới nói. Chủ mẫu chính là chủ mẫu. Thư tiện tăng khem chữ muội muội thành ra thể thống gì? Hay là ảnh phương nhân có chủ tâm muốn leo lên đầu của ta mà ngồi? Lời nói nhàng nhàng và tràn đầy áp ách, trần bài tẩy ra với mọi người rồi, thì nàng không cần bị chàng ép lửa Lãnh thiên vụ oán hận nói. Dạ, chủ mẫu. Hiến Từ hồ phông ra không phải chữ, mà là xương cốt của thất nhàng. Nói xong, lệnh tiên vụ bước lớp, về phía trước cũng không quay đầu lại bỏ đi. Thật sự là thư sướng, cái án thổi tới trên mặt thất nhàng. Quay trừ tỉnh thoảng, từ trong hồ truyền ra tiếng kêu thét của hai nữ nhân, thì hết thảy đều rất vàng mỹ. Trường 32 Nổi danh ghen phụ Hậu viện sẽ ra chuyện lớn như vậy. Thấn vua nhân, Ngài thường đựng sủng ái. Cứ như vậy mà bị chủ mẫu ngém vào trong hồ. Người chủ mẫu này vẫn là chủ mẫu ngài thường nhu nhược nhất. Tất nhiên là khơi dậy ngàn tầng gần sống tại hậu viện. Còn nữa, rảnh trường thiếp cũng không có đòi được quyền lợi gì từ chỗ chủ mẫu này. Thậm chí là thất bại mà quay về tự nhiên càng làm cho mọi người khiếp sợ. Lãnh tiên vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thay đổi siêm y sơm, liền đi lẫm ca quyển, đem chuyện làm của thất nhàng hung hăng cáo tràn. Chỉ nói thất nhàng ghen tị, không chịu được người nữ tử khá, sẽ khiến tiểu cậu nhi đi tiểu lên người nàng vũ nhục đàn Đem thất quân nhân hém vào trong hồ, có nửa còn lấy gậy đánh. Nếu tưởng như vậy, Hoàn toàn không đủ tư cách làm chủ mẫu, nhưng ta không đề cập tới mình và thân khu nhân kia khi dễ thất nhàng như thế nào. Chiến sân ca trầm ngâm một lá chỉ nói, ta sẽ trách phạt nàng. Chiến sân ca cho tới bây giờ là người thưởng phạt phân mình. Hắn đã nói như thế, ảnh thiên vũ liền tin tưởng nhất định sẽ có trách phạt. Chú mẫu nhất định sẽ không có kết quả tốt. Đêm đó, chiến sinh ca đi trở liền nhu quyển. Quyển này cũng không làm ngoài dự đoán của thất nhàng. Nàng ban ngày ông có đè nẻn thức giận, động nữ nhân của hắn. Hắn nên đến đối với nàng phát họa mới phải. Chiến sinh ca thì lại giống như ngày hôm trước, tại dưới đèn xem sổ sách, sau đó muốn ôm lấy thất nhàng nghỉ ngơi. Thất nhàng buồn bật, nam nhân này làm sao lại không có phản ứng gì. Nàng đánh ta sụng thiếp của hắn nhà. Thật sự nhận không được nữa, thích nhàng nói. Dạ, hôm nay ta đem thân phu nhân ném vào trong hồ. Biết rõ, chiến sinh ca bình tĩnh trả lời. Thích nhàng cao mài, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ nghe chiến sinh ca lại nói tiếp. Ghen tị và chùa không phải là chuyện tốt. Nhưng người đố kỹ về ta, ta cho phép. Thích nhàng khóe miệng co giật gan tị. Nàng gan tị sao? Nàng tại sao phải gan tị? Nam nhân này từ trước cho tới bây giờ, mỗi lời ra đều làm cho người ta sợ hãi chết không ngớt. Không đợi tất nhà mở miệng, Tiễn Sinh ca lại nói: "Thân thể của người vừa có phục hồi như cũ, vẫn không nên nổi giận quá mất. Tất nhà mỉm cười, tham trách nam nhân này quan tâm nàng như vậy, nàng sẽ không cùng hắn so đo đề gan tỷ trước đó nói đến. Nhưng là đời đồng đãi luôn, tiền cực kỳ nhanh. Trang phủ chiến gia, lượng lan truyền rộng sải trong phủ, thứ nữa còn lan đến khắp Vân Thành. Khi thời điểm nhạc Nhi đem tin tức này nói cho thất nhàng, thế dương của thất nhàng nổi đầy hắc tuyến. Nàng xoay gương, ở trong kính, vẫn là một khuôn mặt hà tử mập mạp như trước. Không có bởi vì cả cho người mà mắc đi ngay thờ. Khuôn mặt này ta sánh với gan tị quá là khác một trời một vật. Những người kia rốt cuộc là từ nơi nào thấy được mình là một gan phụ chứ. Nàng không làm chúng gì đó chẳng phải là thật có lỗi với danh tiếng gan phụ này sao? Thất nhà quán hận nghỉ. Lập tức, thất nhà hạ lệnh triệu tập. Tất cả phòng hậu viện đến đi nhu họp hợp. Trên lệnh chị nói hậu viện gia quy điều thứ ba Đúng chủ mẫu triệu tập, hiểu có người không tuân, chính là tội không tôn trọng, chủ mẫu có quyền trách phạt. Đời này vừa nói ra, thì là rất không vui, nhưng tất cả các phòng vẫn là trước sao điều đến. Liền khét cả liệu Ngân Bình, bị đánh rớt trong hồ, hiện tại còn đang sinh bệnh, đều được nhà hoàng nâng hạ tới. Tất nhà, mang biểu tượng thân phận chủ mẫu mà chính sinh ca đưa tới Hồng Y Vải Rất sảnh son phấn ra mặt Lần đầu tiên đem dung nhan tân thật của mình Biểu hiện ra trước mặt mọi người tại hậu viện Thức nhà ngồi ngay ngắn trên ghế phía dưới mọi người gan gác không thôi Của mặt hồng nhuận này biểu hiện xứng sống tràn đầy Cùng ống yếu hoàn toàn không liên quan Các nàng đều bị bề ngoài giả nhu nhược của nàng lừa gạt Và rõ ràng không có trừng phạt nữ nhân Từ mình vận dụng gia hình Càng thầm cho trong nội tâm của các nữ nhân không phục, đặc biệt là anh Kim Vũ. chúng mẫu trìa tập có gì phân phó? Liễu học thiệp là nữ nhân đầu tiên làm khó dễ. Nàng cho tới bây giờ đều là người trựng lai trựng vãn. chứ không phải là ghen tị muốn đem nguyên một đám chúng ta đánh vào trong hồ đi. Thế nhàng khóe mắt nhảy lên, lại là ghen tị. Có thể không, không nàng để cập đến vấn đề này hay không. Tập tức, tất nhàng cười đến ông hòa. Cán vị phu nhân nghĩ sai rồi. Chủ mẫu ta vì chứng minh trong sạch của mình. Ghen tỉ chứ là nói bậy. Cho nên ta chuẩn bị ở trong hậu viện tổ chức một hoạt động. Quét máu một vòng toàn trường, tất nhàng lên tiếng tiếp. Tân thể là tiền vốn cách mạng chúng ta phải có khí lực cường tráng đầy đủ mới có thể hầu hại da tốt. Những lời nàng nói đều là lời nói thật. Thân thể chiến sinh ca dư thừa tinh lực như vậy. Người bình thường thật là không chịu nổi. Trong viện, mọi người kỳ quá nhìn về phía nàng. Thất nhàng hán giọng nói tiếp. Cho nên, một ta vì suy nghĩ cho thân thể của mỗi người. ai là vị sự công bằng của hậu viện. Chúng mẫu ta rốt cuộn đã nghĩ ra một biện pháp, đó chính là mỗi sáng sớm, mọi người đến dậy cùng nhau chạy bộ. Tuy nhiên, mỗi ngày người nào chạy về đầu tiên thì đem đó người ấy sẽ hầu hạ da. Như vậy, vừa ràng luyện thân thể mọi người, vừa cho tất cả mọi người có cơ hội hầu hạ da. Nhất cử lượng tiện, mọi người nghĩ như thế nào? Một việc yên lặng, nhầm chán. Liên Ngọc Điệp dẫn đầu hư lạnh một tiếng. Tất cả vô nhân còn lại trong việc cũng rất thích nghị luận theo. Chai bộ cái nào thô tục A? Dạ, như thế nào không đến quảng? Ngàn có chủ tâm hành hạ chúng ta có phải hay không? Yên tĩnh, thất nhà nhíu nhíu mài, bộ vỗ tay. Chủ mẫu ta là vì cá ngươi suy nghĩ, như thế nào còn không vui? Đảnh tiên vụ cũng thiếu kiên nhẫn. Làm tiểu thiếp đứng đầu, tự nhiên đã được nói cái gì đó. Đập tấn vùng tay áo nói, Chủ mẫu thích chạy, tiền chính mình đi chạy, làm gì tra tấn mọi người chúng ta. Không không, các ngươi hiểu lầm. Các ngàn khoáng phát tay. Chủ mẫu ta tự nhiên sẽ không tham gia. Đang tất cả cơ hội đi nhường cho các người Nói đến đây, ngàn còn chưa dứt lời. Phía dưới đã một mảnh soi trào. Quá nhiên nữ nhân này là có chủ tâm làm khó dễ. Liên Ngọc Điệp hờ lệnh một tiếng. Chủ mẫu từ nay về sao chuyện nhà chán như vậy. Tình không cần tìm đến chúng ta. Không phải mỗi người đều giống như chủ mẫu rảnh rỗi thế. Nói xong tay người muốn đi. Rảnh rỗi. Cái nhàn cao mày Nếu như không có những nữ nhân này, ngàn của thật có thể trôi qua những ngàn nhàn nhã. Nàng quan tâm còn không phải bởi vì những nữ nhân này vần tụ tại chiến gia. Hiện tại lại nói nàng rảnh rỗi. Lập tức Thế Nhàng mở miệng. Kỷ Nhi ghi nhớ lại hậu viện gia quy điều thứ tư. Không phụng sự sai kiến của chủ mẫu. Chủ mẫu có quyền đem nàng đuổi ra hầu viện. Không đem nàng để vào mát phải không? Người phía dưới rấn rẩn kinh ngạc. Chúng mẫu này mỗi ngày đều sửa gia quy Lần này so với lần kia càng thêm ác. Cái này còn có cho các nàng không gian sinh tồn không? Liên Ngọc Điệp dừng lại quay người nhìn chầm chầm thất nhà. Người dám? Người xem ta có dám hay không? Thất nhà liếu Liên Ngọc Điệp. Liên Phu Nhân, người hiện tại hoàn toàn có thể bước ra cái nhà này. Nếu như khi nghĩ ngày mai sẽ trở thành quá phụ, bị trong ruộng bộ của chiến gia thì cứ việc ngươi nữ nhân này không biết tốt xấu thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao ta hôm nay sẽ tha gia giấu huấn ngươi một chút Liên Ngọc Điệp gầm lên nói xong liền phi tân tiến lên chiến xác là muốn đánh thất nhà Liên Ngọc Điệp dù sao cũng là con gái của đại tướng quân tự nhiên ta có chút kích bản lãnh thất nhà ngẩn đầu lý cùng nàng đánh nhau tức là một nữ nhân không biết tốt xấu. Một cái đưa tay, Liên Ngọc Điệp đều bị vung lôi xuống, ngã rơi trên mặt đất. Chỉ nghe tiên Ngọc Điệp kêu đau một tiếng, cánh tay phải sửa lơ trên mặt đất, tất nhiên là bị trợ hớp. Loài nhìn, thức nhàng trên ghế, vẫn duy trì cả tư thế kia như trước, làm như chưa từng cử trọng. Có người kinh hãi, dũng mẫu này còn là một người có công phu nữa. Thức nhàng thẳng tấp, Nhìn về phía Liên Ngọc Điệp Liên Phu Nhân Đối với chủ mẫu trọng thủ Ngươi có biết mình mắc tại tội gì không? Ngươi nhớ kỹ Ta chẳng ghét có người hướng ta ra tay Đằng này coi như ngươi vi phạm lần đầu Ta không so đo Hiểu có lần sao Cũng đừng tích ta không nệ tình Thanh âm lạnh lùng Làm cho các nữ nhân phía dưới Toàn thân đều rung lên vài cải Thế nhạc trong lòng hờ lạnh Kẻ hướng nào ra tay, hiện còn đang ở địa phủ chơi mặt trượt. Coi như là bạch vật, nàng cũng sẽ cho hắn thống không bằng chết. Quân kia là một cái nữ nhân nhỏ nhỏ. Còn có người nào có ý kiến không? Thất nhạc khám một vào mọi người. Tuy là người khí hỏi thâm, nhưng đây là giọng điệu không thể phản bác. Mọi người xem đáy mắt thất nhạc, đường lên vẻ âm tàn. Bài con ngó liên ngọc điệp ngã xuống đất, kêu rao không ngừng. Chỉ phải bất đất dĩ nói. Dạ, chủ mẫu. Vậy thì sáng mai bắt đầu thần hành, ai cũng không được phép ván mặt. Thế nhàng nói. Bác xì, chủ mẫu. Một tiếng ông yếu ớt truyền đến. Thế nhàng gương mát thì thế là liệu ngân bình. Liệu ngân bình bước vài bước. Chú mẫu, ta bị bệnh nặng, đó là không tham gia được. Còn tỉnh chủ mẫu ân chuẩn Lúc trước Thế nhàng ném nàng vào trong hồ Đã sớm hết nhợi khí Và đối với việc này chẳng quan tâm Càng làm cho nàng chết tâm Hơn nửa hôm nay Chứng kiến thái độ chủ mẫu cường thế như vậy Ngay cả Liên Ngọc Điệp Cũng dám đánh Nàng càng không dám làm ra cái gì phản kháng Thế nhàng nhìn nàng liếc Chuẩn Nữ nhân này ngược lại đã có kinh nghiệm rất nhiều